Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi đọc một năm đó Con biết tin là gia đình con sẽ sửa lại căn nhà hiện tại Cái căn nhà của con ở cái khu vực Nguyễn Đình kiểu quận 3 Tại vì phải sửa lại Nên cả nhà con mười mấy người Gồm có ba mẹ cô chú của con Phải bướng một cái căn nhà khác để ở tạm thời Trong thời gian sửa chữa và cái căn nhà mướn đó cũng nằm khu vực gần nhà con ngay khi con vừa đi học về thì con thấy mọi thứ vật dụng đã được vận chuyển qua cái ngôi nhà thuê đó rồi chỉ có điều là chú có sắp xếp lại thôi ba mẹ con có dặn là khi con nhà đó, con nên đến nhà đó rồi coi nhà giùm luôn tại vì mọi người chưa có ai đến hết khi con đến ngôi nhà đó con cảm thấy nó rất lạnh lẽo Con ở dưới nhà, con ra phía ngoài trước ngồi để mà học bài. Nhưng mà có điều là con có cảm giác như ai đó, giống như không phải rình rập mà đang đang nhìn mình vậy. Rồi có những lúc con ngâm ngâm ngâm mấy cái bài để con học thuộc lòng, thì con cảm thấy chợt ấn lạnh. Con mới lập tức quay đầu nhìn lại phía sau, thì con chỉ thấy nơi đó chỉ là một cái phần đen thôi thôi tại vì trong nhà con phải tắt đèn bớt hết cho đỡ tốn điện. Trực giác của con lúc đó cho biết rằng nó không có an toàn, mà con không hiểu là cái gì. Sau lúc sau đó thì con có trình bày với ba mẹ với cô chú của con, thì con bị mọi người đó chọc ghẹo nữa, cho rằng con thần hồn nát thần tính, bản thân con to con như vậy nhưng mà cái lá gan có chút xíu thôi, ai cũng chọc ghẹo mình đành im lặng thôi rồi cuối cùng thì mọi người cũng qua hết được đông đủ ở trong cái căn nhà trọ đó, rồi cũng sắp xếp được vật dụng và và những cái chỗ để mà ngủ. cái ngôi nhà này nó có bốn phần, phần phía trước là phòng khách ở nơi đó có cô hai, cô ba, rồi cô bảy với mẹ con ngủ ở ngoài, ngoài trước. phần phía sau nữa là gian ngủ cho gia đình của bác năm của con, rồi tiếp đến nữa là khu vực nhà bếp và cuối cùng Là khu vực nhà vệ sinh phòng tắm. Đó là ở phía dưới. Rồi ở trên lầu đó là nơi con và thằng Bi. Thằng Bi là con của bác Năm con. Và thằng Tõn. Thằng Tõn là con của cô Tư. Tụi con nằm ngủ ở đó. Rồi sau này thì bà con cũng lên ké ngủ ở đó. Mà ổng nằm ngủ ở trên võng nữa. Có điều đặc biệt là trên lầu này nó có một cái phòng. Lúc nào cũng khóa cửa. Cái phòng này không có nhỏ ngang, diện tích cũng tương đương cái phòng khách. Thì con có hỏi lý do tại sao mình không được sử dụng cái phòng này. Thì ba con có nói mình chỉ thuê nhà người ta ở tạm ít ngày chứ không phải ở lâu. Cho nên chủ nhà mới dồn hết đồ trong nhà mà của chủ nhà đó vô cái phòng đó chứa. Vì không, mình không có sử dụng tới. Thì ngược lại đó họ tính cái tiền thuê cho mình giá rẻ hơn chút. Thực sự nghe giải thích gì đi chăng nữa hợp lý thì hợp lý lắm nhưng mà trong người con cũng vẫn cảm thấy bất an. Và có điều là những đứa tụi con đều trải nệm nằm ngủ mà đều nằm ngủ trước cái phòng đó nữa. Thì trong mấy ngày đầu tiên thì chuyện cũng bình thường. Nhưng có điều là càng về sau thì con lại bị bóng đè càng nhiều. Đè đến nỗi con ngủi là con nghĩ là đến đêm đi ngủ không phải là giấc ngủ bình an nữa, mà nó như là một cực hình vậy. Con luôn thấy có một người con gái, tóc xõa mặc đầu trắng. Thấy không thì không nói gì, nó còn đến bóp cổ mình. Lúc đó cảm giác con vừa sợ mà vừa tức. Con Con mới nói với nó, tức mà. Tại sao đêm nào mày cũng bóp cổ tao vậy? Nó trả lời Tao thích như vậy đó Rồi mày làm được gì tao? <cười> nó nói nó còn cười Con cứ bị dị hoài Cho nên con mất ngủ trầm trọng luôn Học hành thì cũng không được Đâu có ngủ yên giấc đâu Mà con cũng không có muốn nói với ba mẹ Tại vì con nói thì không ai tin đâu Nếu con có nói Họ cũng kêu con niệm Phật nhưng mà con niệm phật thì đâu có ăn thua gì con con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net